Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mục đích canh là gì? Thứ nhất là nếu có ai đến mà phúng viến, cúng bái thì cái người canh đó họ đáp lễ. Người ta xá mình xá, người ta lại mình lại, người ta quỳ mình quỳ. Rồi lúc mà có khách đến thăm viến, còn lúc không có cũng đứng canh gác luôn. Người ta không có muốn có cái con gì mà nhảy qua cái hòm. Chẳng hạn như con mèo hay con vật gì mà nó linh nhảy qua thì cái xác người chết trong hòm có thể biến thành quỷ nhập trạng. Rồi trong khi đứng canh gác như vậy hai người đó chắc là do mệt mỏi quá cho nên ngủ gà ngủ gật đứng mà gục lên gục xuống rồi đứng không nổi ngồi xuống rồi cúi ngủ gà ngủ gật như thế này mệt quá mà ngủ ở lúc nào cũng không có hay. Thì đột nhiên lúc đó có một con mèo đen con mèo đen này là Chắc chắn là con mèo ở phía bên nhà của người dân tộc đi qua rồi. Tại vì trong cái cư xá này đâu có ai nuôi mèo, chỉ có một cái nhà đó thôi. Thì con mèo đen nó đi vô, cái nó phóng một cái lên cái nắp hòm luôn. Rồi nó đứng đó, nó kêu, meo meo meo ba tiếng. Rồi nó phóng một cái lên cái cây đà, rồi nó đi đâu mất. Ui cha ơi, mấy người trong nhà người qua đó nghe tiếng mèo kêu, Giật mình bừng tỉnh dòm lên Thì thấy cái bóng con mèo phóng một cái dục lên cây đà Mới la lên Chết mẹ rồi Tụi bay canh hòm mà để mèo nhảy lên Bây giờ phải làm sao Phải nói ngang ai cũng đôm nốt lo sợ hết Nhưng mà lúc đó thì không có cái gì xảy ra hết Thôi Cũng thôi Nhưng mà nó cũng làm cho mọi người Một phen cũng hú vía chẳng phải chơi Rồi chuyện xảy qua như vậy cũng xong Không có cái gì hết Mọi người cũng yên tâm Thôi chắc con mèo này nó hỏng linh Hoặc không có nhảy đúng ngay giờ linh Cho nên không có chuyện gì xảy ra cũng mừng Cái buổi tối hôm sau Có một cái đứa cháu ở trong nhà Mà cái thằng đập con mèo què chân Của cái ông người dân tộc Nó mới bước vô cổng Để nó chuẩn bị nó thắp nhang Nó mới lấy nhang ra khi nó vừa Đốt xong Nó cắm cái nhang xuống Thì lúc đó cái xác bà ở trong hòm mới bật lên một cái bật một cái bà phóng một cái ra khỏi cái hòm nhưng có điều là chân bà còn dướng cho nên cái hòm nó lật theo bà luôn khi chết đó, bà nó đó bị bệnh mà da thì nó nhăn nhúm lại phải nói da thịt sám xị, xịt sám xịt thà nhìn ghê lắm thì lúc mà cái hòm bật qua bị gì dướng cái chân đó thì bà nhào luôn ra bên ngoài theo giống như người ta mà dướng thì té lăn ra thôi không có đâu cái xác của bà phóng ra khi mà tiếp đất đó bằng bốn cái chân nó xuống một cách nhẹ nhàng giống y như con mèo luôn vừa xuống đất xong rồi hạ thổ cái bục rồi bà phóng rồi luôn, luôn lại cái thằng tháp nhang mà cái miệng bà đó Mèo mèo giống như mấy con mèo cắn lộn mèo sẹo mắt bà từ lùm qua lùm lại mà nhào vô cái thằng tháp nhang đó ui cha khi mà cái hòm mà bà bật cái rầm thằng tháp nhang đó sợ rồi nó biết rồi Nó phóng nó chạy rồi Nhưng mà khi nó chạy Nó đâu có chạy đi đâu được Nó cứ cà quần cà quần quanh căn nhà tại vì Nó chạy nó bị vướng bàn vướng ghế Nó chạy đâu có được Vừa chạy mà vừa té lủi cụi như vậy Thế là cái xác bà đó phóng tới Chụp được nó Bà cắn bà cào bà cấu xé nó Nhưng mà không có chỗ nào Bà chỉ chụp ngay bà cắn cái chân của thằng đó thôi Ta nói chân thằng đó bị bạc cắn vào mà máu me bê bết luôn. Lúc đó nó vừa chạy mà vừa la vừa lết. Nó hết hồng hết dế rồi nó chỉ biết la chạy thôi. Thì trong nhà lúc đó cũng có mấy ông có nghề. Biết rồi. Liền sách chụp liền chai rượu ngậm vô rồi phúng phèo phèo vô mặt bã. Rồi dán luôn bùa dán chú vô mặt bã. Xong rồi mới đè ba ra dũi thẳng tay chân lại. Để cho nó mềm mại lại. Rồi buộc chỉ, rồi rinh bã, bỏ vô hồn Đem chôn liền ngay trong đêm Chứ không để qua ngày nào nữa hết Phải nói ông Tàu vô ngoài Thấy cái cảnh đó rồi Thì mới nói Tàu chắc luôn Cái con quỷ mà nhập đó Chắc chắn là con vợ Của thằng người dân tập này Phải nói ngang Nó thương mấy con mèo đó Nó, nó coi như là con của nó ấy, Mà dám đánh gãy giò Cho nên nó về nó nhập vô nó cắn xé cái chân thằng đó như là để trả thù cho cái chân của con mèo bị đánh gãy vậy, thiệt là quá ghê đi. Rồi tầm cỡ nữa tháng. Nghe hot nhất tại đọc